các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 343. Lại like chứ. Dống dống vì video trước đó mà đã mất đi một số người hâm mộ vốn thích nghe bóc phốt, nhưng vì luôn đưa ra ý kiến rất xác đáng, cộng với việc không cố ý bị đặt nên có rất nhiều nhà hàng có hương vị không tệ mời hắn đến đưa ra lời khuyên. Cũng vì vậy mà thời gian này thu nhập của hắn tăng mạnh, lượng người hâm mộ cũng tăng mạnh, hôm nay lượng người hâm mộ đã vượt quá 3 triệu. Hắn đặc biệt mời năm người trong nhóm đến ăn một bữa ngon, tiện thể điều hòa dạ dày, thời gian này ăn uống linh tinh, dạ dày lại tệ đi. Chủ quán trong biển trộn, cà xỉu xào, ốc hương xào dừa cay, cá mú đỏ kho, ngoài ra xa xỉ thêm một lần nữa, gọi một đĩa tôm càng xanh xào cay. Được. Diệp Cửu Cử vừa định quay về bếp thì tiếng chuông cửa lại vang lên, bước vào là năm người đàn ông đầu hói. Vài người ngồi xuống rồi nói với Diệp Cửu Cử, cử "Hà chủ quán Chúng tôi nghe bạn bè giới thiệu đến. Năm vị khách mới đến là do nhóm mọc tóc hôm qua giới thiệu, tất cả đều có lượng tóc đáng nể, rõ ràng mới ngoài 20 nhưng trông như hơn 50, dựa vào chất xám để kiếm sống lại thường xuyên làm thêm giờ, trông thật đáng thương. Diệp Cửu Cửu đưa thực đơn cho họ, "Hay mọi người xem thử muốn ăn gì?" B đây là lần đầu tiên bọn họ đến, cộng thêm chỉ có 5 người nên gọi món rất bảo thủ, họ gọi trong biển trộn, cà xỉu xào, ốc hương xào dừa cay, cá mú đỏ kho. ông viên chu ngọc. Ghi nhớ thực đơn, Diệp Cửu Cửu quay về bếp, hai bàn khách có nhiều món trùng nhau, cô làm luôn hai phần rong biển trộn, cà xỉu xào, ốc hương xào dừa cay, cá mú đỏ kho. Cô lấy con ốc hương nặng hơn 10 cân từ trong nước ra trụng qua nước, sau đó mới lấy thịt ốc. 15 cân ốc hương sau khi bỏ vỏ còn lại 10 cân thịt, cô bỏ phần gạch ốc rồi chia đều thịt ốc thành 10 phần, lấy 8 phần bọc kín rồi cho vào tủ bảo quản, phần còn lại thái thành từng lát. Bắt chảo lên bếp, Cho hành, gừng, tỏi, ớt khô vào, đổ một ít gia vị cay vào phi thơm rồi đổ thịt ốc vào, xào đến 8 phần 9 rồi đổ ớt chung xanh đỏ thái sợi và cần tây thái nhỏ vào, đảo đều rồi nêm muối. Đảo đều một lúc là xong món ốc hương xào dừa cay rất bình dân này, cô rửa sạch chảo, làm xong rong biển trộn, cà xỉu xào rồi để lăn dư mang ra trước. Sau khi mang đi, dịp cử cử lau sạch mặt bàn, sau đó bắt đầu làm cá mú đỏ kho, một con cá mú đỏ nặng một cân rưỡi. Trong tủ lạnh đựng hải sản thì đây là loại nhỏ. Cô lấy hai con làm sạch rồi chặt thành từng miếng, lần lượt cho vào chảo rán rồi thêm gia vị, nước, đun nhỏ lửa một lúc, thịt cá mú đỏ thô, đun lâu một chút thì thịt sẽ rất chắc, ăn sẽ ngon hơn. Sau khi đun, cô bưng háo gạo hấp ra cho nóng nóng, sau khi quay lại, cô bắt đầu làm tôm viên chua ngọt. Trước đó đã làm một lần, Diệp Cửu Cửu đã có thể nắm bắt rất tốt lượng, lấy hết phần có thể dùng của tôm càng xanh. Một con tôm càng xanh nặng 3 cân sau khi bỏ đầu bỏ đuôi còn hơn 2 cân, cắt đôi thành hai nửa, là một phần chỉ cân khoảng 1 cân. Sau đó lấy nửa quả dứa, lấy phần thịt dưới bên trong cắt thành từng miếng, xào chín cùng tôm càng xanh, sau khi làm xong thì xếp ngay ngắn vào trong quả dứa đã khoét rỗng, xếp cao ở phía trên, màu cam vàng xen kẽ, màu sắc rất đẹp. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net